Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lúc sau cái đầu của cô gái đã mất hết tóc và da mặt Hắn cầm miếng da mặt đi lại bên Liêu Ninh Từ từ áp miếng da mặt vừa lột vào mặt của cô là một nụ cười gian ác Liêu Ninh hoảng sợ vùng vẫy Để miếng da dứt xuống khỏi mặt của mình Hắn cố dán vào mặt của cô cho thật chặt Phô Hạo đứng dậy nhấc bồng chiếc ghế xô đầy quan đỉnh ngã, Miệng của anh hét lớn Cậu dừng tay lại đi Đừng làm vậy với cô ấy Hắn tức giận đứng bật dậy đập một cú vào người của Vu Hạo, làm cho cả người cả ghế té nhào xuống đất. Hắn đi lại bên khay dụng cụ, cầm cây kéo đâm thẳng vào đùi của Vu Hạo đến ngập cả mũi. Vu Hạo hét lên để đau đớn, "Đồ khốn, cậu để tôi yên." Hắn nhếch mép cười cầm cây kim trên tay, hắn bước lại chỗ của Liêu Ninh và bắt đầu may miếng da mật trên mặt của cô một cách lạnh lùng liêu ninh vừa đau vừa sợ cô chỉ biết gào khóc trong đầu đớn làm ơn dừng lại đi mà tôi xin anh đấy phu Hạo bị kéo đâm quá sâu khiến đuổi của anh ướt đẫm máu anh nhìn quan đình đang may mặt nạ lên mặt của cô gái một cách tàn ác tha cho cô ấy đi hãy may lên mặt của tôi đi này hãy dừng lại đi mà hắn bơ đi những lời van xin ấy vừa may miếng ra lên mặt của liêu ninh hắn vừa huýt sáo thích thú miệng ngân nga nhịp hát một lúc sau thì miếng da mặt đã được hắn may kín trên khuôn mặt của lưu ninh nhìn cô lúc này giống như một xác sống hắn chặt đầu cô gái kia xong lại treo cô lên chiếc dòng dọc trên đỉnh thùng dầu hắn nhấn nút để chiếc móc từ từ nhúng xác chết vào trong chiên mùi dầu mỡ và mùi thịt người chiên lại tỏa ra béo ngậy phu hào khiếp quá ói ngay tại chỗ tiểu vận khi đi theo xôi đầu đường cống cấp thoát nước Cô lại phải lội nước lõm bõm để đi. Đã xác định được nắp cống mình cần lên, cô rút điện thoại ra định chùm dòng nước dưới chân của mình. Chẳng hiểu sao chỉ mỗi nước cô đang đứng ở đó lại dì xuống một dòng nước đen hôi thối. Còn chưa kịp chụp điện thoại cô rút luôn xuống nước. Cô bực mình nói hai từ khỉ thật. Cô kiếng bàn chân để đẩy nắp hầm lên. Bên trên một dòng nước đen ngòm chảy thẳng vào mặt cô lời hỏi mãi tiểu vận mới có thể leo lên được mặt đất cô nằm vật ra thở mệt ngước đầu mắt lên nhìn quanh chỗ này một vòng cô giật mình vì thấy rất nhiều đầu lâu treo trên cột đưa tay lên bịt miệng để không phát ra tiếng động nhưng cơ thể của cô vẫn run rẩy sợ hãi hàng ngày cô phải tiếp xúc với tử thi cũng đã quen nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này cô vẫn không khỏi giận người cố gạt đi nỗi sợ hãi qua một bên tiểu vận đi theo hướng phát ra ánh sáng đến sát căn phòng cô đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào vua hảo nghe tiếng động ở ngoài cửa liền liếc mắt ra xem tiểu vận đưa tay liền xịt một tiếng như hiểu ý Vu hảo liền gật đầu phía bên thùng dầu tiểu vận thấy quân đình đang lom khom đổ thêm dầu vào thùng hắn vẫn ngân ngà cầu hát trong miệng cô lướt mắt xung quanh một vòng chợt thấy liêu ninh khuôn mặt của cô đã bị lớp da khắc may lên nhưng cô vẫn nhận ra em của mình nhờ bộ quần áo. cô bịt miệng của mình lại để kìm nén cảm xúc, nước mắt của cô rơi vì chứng kiến những cảnh tượng này. cô lượm con dao trên bàn cuối người đi thật khẽ tới chỗ của Vu Hạo. vừa cắt đường sợi dây tay thì Quân Đình đã đổ dầu xong và bắt đầu đi xuống. Tiểu Vận nháy mắt Vu Hạo, cô lùi lại nép sau cái tủ. Quân Đình đi lại hắn rút cây kéo trên đồi của Vu Hạo ra và dơ lên cắm thẳng vào đùi còn lại của anh ấy vua hạo gào thét đau đớn anh ta la lớn chỉ quân đình thằng khốn mày có giỏi thì mày giết tao đi tao thề nếu tao còn sống thì người chết phải là mày hắn vẫn tỉnh bơ im lặng chẳng nói gì cả đi lại bên bàn hắn lấy một chiếc khoan và cầm chiếc sọ người lên cứ như vậy khoan thẳng vào đầu não và máu băng ra tung tóe Cơ mặt của liều ninh lúc này chẳng cần nhìn thấy gì vì đôi mắt của cô đã bị che lại bởi miếng thịt bên ngoài cô chỉ nghe thấy tiếng mũi khoan rất ghê sợ tiểu vận bịt miệng thật trần cô run rẩy trong tiếng khóc hắn khoan xong liền quăng chiếc sọ xuống đất đôi mắt nhìn lưu ninh hẳn lên giận dữ nắm chặt con dao ở trên tay hắn dí sát cổ của cô rồi nói tất cả các người đều là lũ khốn bà ta cũng là một người đàn bà khốn nạn bà ta vì tiền mà nhẫn tâm bỏ chồng con để theo gã nhân tình mới những loại đàn bà đẹp thì thường không trung tình có phải không vô hảo vu hảo lắc đầu nói không phải không phải như cậu nghĩ đâu nghe lời mình dừng tay lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện